các anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh nọc chuyện của láo trần và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Tiếm tiền kỳ hoa chương là phải mọn một chút ở phần trước thì chúng ta đã biết đối thủ của lâm bắc thần lương viễn đạo là một loại tà ma hết sức khó giết không chỉ là khả năng hồi sinh liên tục mà còn có cái khả năng gọi là tự lành và khả năng bắt trước nữa cho nên là có rất nhiều cao thủ đã xuất hiện hỗ trợ cho lâm bắc thần Từ Dạ Vị Ương cho đến uh, Lăng Thần rồi cuối cùng là Cao Thắng Hẳn nữa. Nhưng mà luôn luôn là để cho Lương Viễn Đạo gọi là chiếm lại Thế Thượng Phong. Còn Lâm Bắc Thần ở phần trước thì cũng đã gọi là bước đầu luyện tập được uh, ngũ khí trưởng nguyên quyết. Thế nhưng mà ngũ hành chưa hợp nhất cho nên bây giờ hắn chỉ có sức mạnh nhục thể mà thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Lâm Bắc Thần động não suy nghĩ thì phát hiện trong số các cao thủ mà mình quen biết người có thể làm được điều này có lẽ chỉ còn lại tần chủ tế. Nhưng mà ngự tể ngực lớn lãnh diễm này kể từ khi tới Triều huy đại thành thì tỷ lệ xuất hiện giảm mạnh, dường như đã bị tác giả phong sát. Đã rất lâu rồi không nhận được thông báo để đến quyển sách này. Không có đáp án, nhưng bất kể như thế nào doanh trại được bảo vệ thì nỗi lo về sau của Lâm Bắc Thần cuối cùng đã không còn nữa. Hắn cảm nhận được là sức mạnh của bản thân khôi phục trong lòng khẽ động trực tiếp tải xuống một thanh đại ngân kiếm từ Baidu Nestic dưới chân hơi phát lực ầm một tiếng phóng vụt lên trời một kiếm chém về phía Lương Viễn Đạo Soạt một tiếng kiếm quang lóe lên dưới sự bất ngờ không kịp phòng bị một đoạn cánh tay của Lương Viễn Đạo lần nữa bị chém đứt máu tươi bắn văng tung tóe chết Lương Viễn Đạo tức giận gào thét đấm ra một quyền cẩn thận Cao Thăng Hàn vung kiếm chặn lại một đoàn này người thế nào rồi không sao chứ Thân hình của lâm bắc thần du tẩu như một con châu chấu không ngừng nhấp nháy nhảy lên biến đổi vị trí mà nói một tà ma nhỏ bé làm sao mà đả thương được ta dừng lại một chút lâm đại thiếu lại bổ sung theo một câu lời thoại ngụy quân tử kinh điển trong phim điện ảnh lớn tiếng nói đối phó với loại thiên ngoại tà ma này không cần phải đơn đánh độc chiến chúng ta liên thủ lại với nhau đánh chết mẹ hắn đi được cao thắng hàn trầm giọng nói bản thân ngươi phải cẩn thận cái tên thiên ngoại tà ma này không giống bình thường rất có thể lời còn chưa dứt thì bùm một tiếng lương viễn đạo nổi giận một cánh tay hất bày lâm bắc thần giận dữ quát cái lâm bắc thần giống như một viên đạn pháo bắn ra ngoài ngàn mét ở trong đất băng ngay lập tức lại nhảy dựng lên người đầy bụi đất giận dữ nói họ cao nói người là cái còn mẹ người hất ta làm gì trong mắt của lương viễn đạo lóe lên hung quang lại lần nữa tấn công về phía lâm bắc thần Cao Thắng Hàn thì bật cười ha hả, bung vẩy, tử điện thần kiếm cuốn lê lường viễn đạo. Lâm Bắc Thần gật gù rơi trên mặt đất, chỉ cảm thấy là bị một cánh tay này hứt đến mức là đầu trắng mắt hoa. Ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng sắp chuyển vị. Sức mạnh của cảnh giới bán bộ thiên nhân, ức hiếp những đại tông sư võ đạo yếu thế thì rất sảng khoái. Nhưng khi đối đầu với cường giả cấp thiên nhân, thì bản thân hắn lại trở thành yếu thế. Ngũ tạng chuyển vị, nguyền khí trong cơ thể suýt chút nữa lại bị đánh loạn may mà nhục thân tiên thiên được ngưng luyện như thép toàn bộ bát mạch kỳ kinh trong cơ thể đều đã được luyện hóa và biến mất chỉ có năm thông đạo huyền khí mới rất đơn giản mới không có thực sự gây đau sốc hông không đúng ta không thể cứng như vừa nãy được ta phải hèn mọn một chút không thể lần nữa đánh cận thân nếu không sẽ bị lương viễn đạo hất chết vẫn là từ phía xa hò hét cổ vũ thì ngon hơn đầu óc của lâm đại thiếu dần tỉnh táo lại không hồ là nam nhân khắc sâu từ cầu thả đến tận xương tủy Rất nhanh sau đó hắn đã có tính toán của mình. Lập tức lấy ra đại bảo bối của mình, chiến với lường viễn đạo ở phía xa. gatling linh găn còn tới một nửa đạn, nhưng chỉ cần không phải là điên cuồng xạ kích liên tiếp thì có thể duy trì được một khoảng thời gian. Tiếng súng ống chuyển động xì xì như điện giật, cùng với tiếng nòng súng phun ra đạn, cùng với lam quang nhàn nhạt như có như không, trong nháy mắt hình thành âm thanh tuyệt vời như một dàn nhạc giao hưởng, quấn quanh lâm mắc thần, cộc cộc lâm mất thần nắm đại bảo bối của mình không ngừng phun về phía lương viễn đạo uy lực của Gatling linh là không tầm thường mặc dù không phá nổi lớp phòng ngự da dày thịt báo kia của lương viễn đạo nhưng bắn chúng vào các vị trí trọng yếu như con mắt yết hầu lỗ tai thì vẫn có thể tạo thành tổn thương rất khả quan phốc máu tươi bắn ra tung tóe lương viễn đạo liên tục gào thét dưới sự phân tâm liền bị kiếm kỹ như thần linh của cao thắng hàn trực tiếp chém đứt đôi tay và cánh chim Hai người phối hợp lại lần nữa áp chế tên huyết ma của kính tộc này. Ha <cười> ha, ta không tin, ngay cả loại phần mềm hách như là pháo gắt đinh găn, người cũng có thể suy diễn ra được. Lâm Bắc Thần không ngừng thay đổi vị trí bắn rồi phát ra tiếng cười quỷ quyệt của nhân vật phản diện tiêu chuẩn. Hắn thậm chí còn dành thời gian đeo kính dâm, đồng thời là một kiểu tóc búi lớn sau đầu. Không ngờ rằng, Lương tử mọc với ánh mắt phức tạp, đứng ở bên cạnh trung tâm trận pháp trong doanh trại, ngờ đầu lên nhìn cảnh tượng trong chiến trường ở phía xa. Mà lầm bẩm một mình Đến bây giờ mới hắn mới hiểu được Thì ra phụ thân của mình đã sớm biến thành một con quái vật Chẳng trách Người cha ôn tồn lẽ độ Hiền từ nghiêm chỉnh trong ký ức tuổi thơ kia Người cha đáng tự hào trong tâm trí của tất cả con cái Lại biến thành một con quái vật mập mạp Máu lạnh khát máu Thích ăn thịt người Ngay cả mẫu thần cũng ăn mất Thì ra hắn đã bị quái vật khống chế Cuộc chiến được tiến hành đến mức độ này Phụ thân thực sự e rằng đã chết để tan thành mây khói rồi phải không Không chính xác mà nói thì phụ thân đã bị quái vật này giết chết từ rất lâu trước đó phụ thân con đã hiểu lầm người lương tử mọc nước mắt tuồn rơi trong mắt bùng nổ ra ánh sáng của hận thù lâm hiệu trưởng sẽ giết chết được con quái vật này ở bên cạnh vang lên giọng nói của nhạc hồng hương cũng coi như là báo thủ cho ngươi thiếu nữ trên mặt có một vết sẹo như rắn rết nhìn thấy mà giật mình sắc mặt trắng bệch trong ngón tay ngọc ngà còn kẹp một điếu phủ dung vương nhẹ nhàng nhả ra một vòng khói Vừa rồi trong thời khắc then chốt chính là nàng đột nhiên thi triển thủ đoạn không thể nào tin nổi. Chớp mắt, chăm bút, tựa như đại trận sư đỉnh phong trong truyền thuyết, gắng gượng khắc họa lại trận đồ huyền văn bảo vệ vân mộng trại một lần nữa, mới khởi động lại trận pháp và bảo vệ được doanh trại. Nhạc Hồng Hương tiêu hao không nhẹ, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, thậm chí còn hơi run rẩy Lương Tử Mộc liếc nhìn nữ thần trong lòng này một cái rồi nói, Bạn học nhạc, vừa rồi ngươi... Tuyện càng khiến hắn khó tin hơn cả việc phụ thân bị quái vật nhập thân giết chết là nhạc khổng hương về phương diện trận pháp huyền văn lại có thể có tu vi không thể tưởng tượng nổi như vậy. Tốc độ, ra tay chớp mắt trăm nét vừa rồi, cho dù là rất nhiều danh nhân già về trận pháp huyền văn cùng với mấy vị hội trưởng của Hiệp hội huyền văn trong chiều huy đại thành cũng tuyệt đối không thể nào làm được. Đôi môi đỏ của nhạc khổng hương khẽ mở phun ra một vòng khói thuốc mà nói không cần phải suy nghĩ nhiều là có cao nhân mượn nhờ thân thể của ta để bố trí trận pháp Nếu là bản thân ta thì còn không làm được đến trình độ đó." Cao nhân, Lương Tử Mộc vô cùng kinh ngạc sau đó lại cực kỳ tò mò, nước trong mắt hắn lập tức biến mất, không kịp chờ đợi mà nói, "Là ai? Ở trong doanh trại này sau là nam hay nữ, ta đã từng gặp qua chưa? Trong vân mộng trại còn ấn dấu lại cường giả này sau, vậy tại sao từ khi bắt đầu không ra tay trợ giúp luôn?" Nhạc Hồng Hương hút thêm vài hơi, cảm giác tiêu hao khi bị người ta nhập thân trước đó dần được bù đắp, nhẹ nhõm hơn nhiều. Nàng búng tàn thuốc một cách rất thành thạo, thản nhiên nói, không thể nói cho người biết. Lương Tử Mộc ngớ ra, nhà cổng hương lại nói, đi xem thử, tuyến đường móc nối trận đồ thứ 21 của khu xe, đem đường dọc thứ 11, tăng thô gấp đôi. Ồ được. Tiểu ca anh Tuấn Lương Tử Mộc đã hóa thành cẩu liếm 100%, lập tức đứng dậy đi làm việc. Sẽ A thắng sau. Tiểu chiến thần công tôn Bạch Thân là tù binh, nhìn chăm chăm vào trận chiến trên bầu trời, đúng vậy. Đây là lần thứ hai hắn trở thành tù binh Vân Mộng Trại. Không giống như lần đầu tiên phẫn nộ, không thể nào tin nổi. Lần nén cảm thấy bản thân quả thực là may mắn. May mắn vì bị bắt làm tù binh sớm. Hắn không muốn rời khỏi Vân Mộng Trại nữa. Người nơi này trông xinh đẹp, nói chuyện lại dễ nghe. Ai nấy đều là nhân tài. Hắn rất muốn kết giao bằng hữu với họ. Mãi mãi ở lại đây, cố gắng nỗ lực, dựa vào việc làm tù binh, bỏ qua thể diện mà sống như vậy. Nhìn sang các đồng liêu khác đang ruồn rẩy ở bên cạnh Công Tôn Bạch suy nghĩ một chút rồi nói Hoàn toàn không cần phải lo lắng Các tù binh khác đều kinh ngạc nhìn hắn Công Tôn Bạch lại nói Nơi này đã là an toàn nhất rồi Ý của ngươi là Vòng bảo vệ của Vân Mộng Trại không thể phá vỡ được sao Không phải Vậy thì tại sao lại nói là an toàn So với những nơi khác trong triều huy đại thành Vân Mộng Trại đã là nơi an toàn nhất rồi Nếu như Lâm Bắc Thần và Cao Thiên Nhân chiến bại Vậy cho dù chúng ta có trốn đến nơi nào đi chăng nữa Cũng chắc chắn phải chết Tà ma kia sẽ nút chưởng hết người của toàn thành, đem nơi này biến thành thi sơn huyết hải. Vậy lâm đại thiếu kia và Cao Thiên Nhân có thể thắng sao? Nhất định sẽ thắng. Công Tôn Bạch biểu hiện vô cùng tự tin. Nhưng mà bọn họ sắp thua rồi, không tin người xem. Một tù binh nói. Công Tôn Bạch ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, còn mẹ nó, ầm một tiếng. Cao Thắng Hàn bị hất bay, lòng bàn tay nắm tử điện thần kiếm xuất hiện từng đạo vết máu nứt ra cổ tay và cánh tay nổi đầy gân xanh da thịt rách toác khi bay ngược ra ngoài máu tươi từ mũi miệng và lỗ tai đều tràn ra máu của thiên nhân bắn tung tóe trong không trung lương viễn đạo một đoàn đắc thủ cũng không đuổi đánh cao thắng hàn thân thể cao lớn quán bước ra một bước giống như dịch chuyển tức thời vậy trong nháy mắt đã đi tới phía sau lâm bắc thần một tát trực tiếp hất bay lâm bắc thần đang nắm bảo bối mà bắn ra a lâm bắc thần trực tiếp văng ra ngàn mét nặng nề đập vào mặt đất lạnh quang hóa trên người lương viễn đạo liền lóe lên thân thể to lớn lại một lần nữa dịch chuyển tức thời trực tiếp nhấc chân dẫm xuống lâm bắc thần còn chưa kịp chui ra ầm mặt đất chấn động trực tiếp bị dẫm ra một dấu chân to lớn vết lõm do lâm bắc thần đập ra đã trực tiếp bị san bằng dấu chân chung quanh mặt đất đông cứng dưới áp lực cực lớn này ngay lập tức trực niên trở nên ngưng thực và kiên cố như sắt thép trong phạm vi trăm mét bùn đất và tất cả sinh vật không phải là trực tiếp bị dẫm chết thì cũng bị đánh chết trong nháy mắt ha <cười> ha lương viễn đạo ngửa mặt lên trời cười lớn tất cả đều nên kết thúc rồi soạt một tiếng cao thắng hàn vung kiếm liều chết xông lên kiếm khí xuyên qua không trung đã nói rồi tất cả đều phải kết thúc lương viễn đạo đấm ra một quyền trực tiếp đánh bay cao thắng hàn một lần nữa từ điện thần kiếm tuột tay bay ra vẽ thành một đường cung màu tím giữa không trung cắm ngược vào trong đám loạn thạch thân hình của cao thắng hàn nặng nề ngã trên mặt đất trực tiếp đập ra một khe hở dài vài trăm mét, từng mảnh vỏ quả đất nứt ra. chết. thân thể to lớn của lương viễn đạo dịch chuyển tức thời lại đạp xuống một cước. cao tăng hàn điên cuồng thiêu đốt huyền khí, trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc từ dưới chân tử vong né ra, lại bị kình khí chấn động đại địa một lần nữa hất bay, hung hăng đập vào trên cánh đồng vảnh lên ở phía xa, đụng thủng từng tầng bùn đất. ha! <cười> cái gọi là thiên nhân giống như đánh gãy xương sống chó vậy. Lương Viễn Đạo cười hung tợn rồi tiếp tục truy sát. Chính vào lúc này, lộc cộc lộc cộc, tiếng phun bắn quen thuộc vang lên, trên người của Lương Viễn Đạo bắn ra từng đám huyết hoa. Lâm Bất Thần vẫn còn chưa chết, từ dưới đất chui ra, hai tay thi triển Song Thủ Kiếm ấn kỳ quái. Vi quang kiếm khí màu xanh nhạt kia khiến tất cả mọi người đều không thể nào lý giải được. Nó phá không mà ra đánh vào người Lương Viễn Đạo. Lần này uy lực của Vi quang kiếm khí màu xanh làm nhạt ở nửa trên cơ thể trực tiếp bị đánh nổ. Lương Viễn đạo nhất thời không kịp phòng bị Nửa thân trên trực tiếp bị đánh nổ Cái đổ côn trùng nhỏ đáng chết Lương Viễn đạo phát ra tiếng gào thét đau khổ Lấy thân thể tàn phế thi triển dực chuyển tức thời Trực tiếp tới bên cạnh Lâm Bắc Thần Cánh tay khẽ chấn động Một tay ở dưới thân vung ra Lại một tát đánh bay Lâm Bắc Thần Vì A Di Thân hình của Lâm Bắc Thần trực tiếp bị đánh dẹt đi Giống như một con ruồi bay ra ngoài mấy ngàn mét Thân hình hắn hơi khom xuống Bên ngoài thân thể chỗ bị đánh nát đang khôi phục nhanh chóng quyền trái ngưng kết quyền ấn lực lượng khổng lồ tụ tập vào trên đó lại đấm ra một quyền lâm mắc thần ở giữa không trung thần lực sau lưng ngưng tụ thành một đôi cánh kiếm liều mạng chấn động mới né được một đoàn giống như là chày đóng cọc này nhưng cũng bị chấn động đến mức là lông chim lạn xạ ha <cười> ha lương biên đạo ngửa mặt lên trời cười lớn ngươi cực khổ tính toán tất cả những thứ này thực sự là nực cười cao thắng hàn giả chết thì thế nào đối mặt với thực lực tuyệt đối thì chút thủ đoạn này yếu ớt đến lần nực cười đơn quyền của hắn không ngừng công kích lâm bất thần bị chấn động đến mức loạn choạng trên bầu trời bùm bùm gát linh vẫn đang nhả đạn đạn chỉ cần bắn ở trên người lương viễn đạo thì đều sẽ bắn ra huyết hoa uy lực sát thương như vậy hiển nhiên là mạnh hơn gấp mấy lần so với trước đó mặc dù lương viễn đạo không hề biết sự biến hóa như vậy từ đâu mà đến cho dù có lời chiêu hồi quang phản chiếu điên cuồng sau cùng cũng khiến hắn cảm nhận được một chút xíu sự uy hiếp tiểu trung tử bóp chết người trước lương nguyên đạo quyết định là tốc chiến tốc sát hắn lần nữa thi triển ra thuật dịch chuyển tức thời thân thể to lớn với độ linh hoạt không thể tưởng tượng nổi không ngừng lấp lóe đem lâm bấc thần làm thành một quả bóng da đánh tới đánh lui tra đạp trên không trung tình cảnh của lâm bấc thần trong nháy mắt trở nên vô cùng bi thảm thực sự là bị trao lên mà đánh hoàn toàn là một quả bóng bản đồng thời bị mười mấy quán quân thế giới đánh tới đánh lui hoàn toàn không thể rơi xuống đất một chút cơ hội thở dốc cũng không có được nhưng hắn không những không bị đánh chết mà ngược lại vẫn có thể lợi dụng cơ quan gác linh bắn ra một cách khó tin chính xác bắn trúng lường viễn đạo điều này khiến người sau càng thêm cuồng bạo và giận dữ ở phía xa cao thắng hẳn với bộ y phục nhuốm máu rách nát trên người tóc xõa bù xù trên mặt cũng loang lổ vết máu một chân đã gãy vặn vẹo thành một góc độ trông thấy mà giật mình đã từng là một thiên nhân cao cao tại thượng muốn nhếch nhác bao nhiêu thì có bây nhiêu ngay cả bản thân hắn cũng chưa từng nghĩ qua là sẽ có một ngày mình rơi vào tình cảnh như vậy nhìn lâm mấp thần tận lực chống đỡ lùng lầy sắp đổ phía xa cao tăng hàn cũng không gấp gáp ra tay tương trợ hắn hít vào một hơi thật sâu huyền khí tiêu hoa cuộc lớn trong cơ thể bắt đầu dựa theo một thông đạo vận chuyển quen thuộc nhất vận chuyển chậm rãi và kiên định tiến vào cảnh giới thiên nhân cơ thể hậu thiên đã bị ngưng luyện tất cả kinh mạch đều biến mất cơ thể đã thoát thai mà tiến vào một trạng thái tiên thiên được gọi là bán thần từ thể chất cùng với một số cấu tạo cơ thể mà nói, thì đã có sự khác biệt rất lớn so với người bình thường. Huyền khí tiên thiên gột rửa ra khỏi thông đạo huyền khí mới, mới là lực lượng của hiện tại. Cao Thắng Hàn là cảnh giới thiên nhân cấp 1, hắn đã lợi dụng huyền khí tiên thiên gột rửa ra một thông đạo huyền khí hoàn chỉnh trong cơ thể. Chính bởi vì có sự tồn tại của thông đạo này là nguyên nhân căn bản đánh áp đảo tất cả võ giả khác ở dưới tiên thiên. Huyền khí trong thông đạo này gào thét và bành trướng, sức mạnh trời đất theo nhịp hô hấp của hắn không ngừng tuôn trào vào trong cơ thể thiêu đốt thiêu đốt lại thiêu đốt khi mà hắn không ngừng thiêu đốt huyền khí tiên thiên trong cơ thể loài cảm giác năng lượng khống chế tất cả kia đang ngừng kết lại một lần nữa trong cơ thể tiên nhân của hắn sôi lên sùng sục không ngừng thiêu đốt kiếm tới hắn trầm giọng quát lên một tiếng từ điện thần kiếm cắm ở phía xa đột nhiên chấn động sau đó hóa thành một luồng sáng phá vỡ hư không lưu lại một vòng cung Cái đuôi màu tím thật dài Rồi rơi vào tay của Cao Thắng Hàn Tay phải cầm kiếm Tay trái đối chỉ bóp ra kiếm ấn Đặt trên thân kiếm Ông. Lưỡi kiếm chấn động Từng đạo phù văn cổ xưa màu tím To như nghiêu đấu lần nữa được kích phát ra Đây là áo nghĩa của bản thân tử điện thần kiếm Cùng lúc đó Cao Thắng Hàn Một chân chống đỡ thân thể lơ lửng bay lên bầu trời Toàn thân hắn tỏa ra kiếm ý Mạnh mẽ vô song Cho dù là một sợi tóc nhảy múa cũng phát ra kiếm khí giống như thần kiếm đáng sợ đánh đầu thắng đó khí thế không ngừng nâng cao cả người cao thắng hàn tản mát dáng sáng trói mắt hắn đem huyền khí tiên thiên của mình đem ý chí thiên nhân của mình tài nghệ kiếm đạo của mình tất cả đều ngưng tụ vào thân kiếm từ điện thần kiếm tỏa ra quang hoa trước nay chưa từng có thực sự rất giống một vị thần linh đang chậm rãi thức tỉnh lực lượng khủng khiếp dao động tạo thành sóng chiều không khí bằng mắt thường cũng có thể thấy được lấy cao thắng hàn làm trung tâm không ngừng khúc xạ ra bốn phương tám hướng Vô số người ở phía xa nhìn thấy Nghẹn họng nhìn chân trối Mở to hai mắt ra mà nhìn Mỗi người đều cảm nhận được trường kiếm trong tay mình Giống như bị một loại sức mạnh huyền ảo nào đó hấp dẫn Trong lúc không thể khống chế Nó từ trong vỏ kiếm bay ra Còn dưới thân ảnh của Cao Thắng Hàn Ở trên chiến trường tử vong Kiếm trong tay của người chết không chịu nổi Giống như là trọng sinh Bắt đầu ong ong chấn động Dường như mất đi sự trói buộc của trọng lực Lơ lửng ngưng kết về phía Cao Thắng Hàn Cao Thắng Hàn vào giờ khắc này cho người ta cảm giác Đã không phải là người bằng cơ thể xương thịt nữa Mà là một thanh thần kiếm tuyệt thế Từ trong vỏ kiếm được rút ra từng tấc một Ở giữa trái đất tràn ngập kiếm khí kinh người Lường biến đạo dưới bạo trùy của Lâm Bắc Thần Cuối cùng cũng cảm nhận được sự uy hiếp từ phía sau Án ngạc nhiên quay đầu lại Trong tầm mắt cảnh tượng như thể dừng lại Người trung niên bạch y một chân tay cầm tử kiếm vạn kiếm ngưng tụ quanh thân lơ lửng như châu chấu lít nha lít nhít giống như thần minh đang tiếp nhận sự sủng bái của vạn kiếm không thể nhìn gần đó là lương Viễn đạo vô cùng hoảng hốt chỉ cảm thấy kiếm khí sắc bén vô tận trói mắt xông tới theo bản năng hắn giơ tay che mắt cũng chính vào lúc này cao thắng hàn xuất kiếm nhất kiếm kinh tiên trong tiếng hét vàng kiếm ảnh ngập trời đột nhiên gia tăng tốc độ giống như lưu quang của những ngôi sao vẫn lạc không khí bị ma sát vẽ ra từng luồng hỏa quang lưu ảnh nóng hầm hập phần tời cách đất đâm về phía kẻ địch cảnh tượng này đẹp đến lạ thường và đủ để kinh động cả thần tiên trên cõi trời một kiếm kinh tiên lương viễn đạo cực kỳ hoảng sợ uy lực của loại chiêu thức cực đạo này khiến hắn một lần nữa cảm nhận được sự uy hiếp tử vong thế nhưng tất cả ngăn cản và tránh né thì đều đã không kịp nữa hắn dùng thân thể điểu nhân mạnh mẽ cương quyết liều chết để chống đỡ ầm uhm. từng luồng lưu ảnh của hỏa quang tàn kiếm đánh vào người lương viễn đạo trực tiếp nổ tung bề ngoài cơ thể nổ ra thành từng mảng máu máu tươi chảy ra nhưng lại khó mà thực sự xâm nhập vào cơ thể tạo thành vết thương trí mạng <cười> cái đổ chiêu thức chỉ có bề ngoài ta lương viễn đạo cười lớn lui lại phía sau nhưng đột nhiên im bặt cao thăng hẳn nhân kiếm hợp nhất trường kiếm xẹt qua không trung song song với mặt đất còn đôi tay cầm kiếm của hắn lại song song với kiếm kiếm quang tử sắc lóe lên rồi tới trong nháy mắt đâm vào cơ thể điều nhân khổng lồ của lương viễn đạo Lực phá sát khủng khiếp khiến cho Lương Viễn Đạo từng cơn kinh hãi, chặn lại cho ta. Lương Viễn Đạo mặt mũi hung tận, vận chuyển thần lực tà ma, muốn cứng rắn chống đỡ một kiếm này, phá cho ta. Cao Thắng Hàn cũng phát ra tiếng gào thét, nguyên khí tiên thiên đang thiêu đốt, Tử Điện Thần Kiếm thì gầm thét, va chạm điên cuồng với tà ma. Cuối cùng, âm một tiếng, quang ảnh lưu chuyển, một đạo kiếm quang phá không bay ra, thân hình điểu nhân khổng lồ của Lương Viễn Đạo cứng đờ tại chỗ ngoài ngàn mét phía sau cao thắng hàn chậm rái bay bổng trong hư không ánh kiếm sáng rực rỡ trói mắt ở trên người hắn dần ảm đạm đi cánh tay run rẩy cũng không cầm vững từ điện thần kiếm nữa tay hắn khẽ buông ra khoảnh khắc thần kiếm rơi xuống thân hình của hắn như ngọn nến vượt tắt cũng rơi xuống phía dưới lão cao ở phía xa lâm bắc thần mặt mũi bầm dập nhìn thấy cảnh này sợ đến mức hét lớn xông qua rồi nhảy vọt lên đỡ lấy cơ thể của cao thắng hàn đang rơi xuống người thế nào rồi Cao Thăng Hàn ký tức suy yếu, mở mắt ra nhìn người đang ôm mình, thấy một cái đầu to tướng lại sưng lên như cái đầu heo. Ngươi là ai? Là ta đây, đệ nhất Mỹ Nam của Triều Huy Thành, Lâm Bắc Thần. Lâm Đại Thiếu vội vàng nói, đồ chó lường viễn đạo kia, ghen tị vì ta đẹp trai hơn hắn cho nên chuyên đánh vào mặt lão tử. Đừng hỏi những chuyện mà tất cả mọi người chung quanh đều biết. Ngươi, lão cao ngươi có phải là sắp chết rồi không? Cao Thăng Hàn ngạc nhiên, khóe miệng trật nhếch lên nụ cười. Gương mặt này của người đúng là, con mẹ nó, xấu xí. Hắn nói xong, đầu chậm rãi ngoẻo sang một bên, ánh mắt cũng cứng ngắc lại. Lâm ức thần liền hoảng hốt. Lão cao, người đừng chết, lão cao. Lâm đại thiếu dùng sức để lay động thi thể hắn, lớn tiếng hét. Lão cao, đại chiêu này của ngươi cũng quá dọa người rồi đó. Phóng ra một lần đã sắp chết người, người đừng chết. Người chết rồi lương viết đạo lại phục sinh, thì một mình ta không thể nào chống đỡ nổi. Lời còn chưa dứt thì ầm một tiếng ở phía xa thân thể to lớn của lương viễn đạo chậm rãi ngửa mặt lên trời ngã xuống ở vị trí trái tim của hắn có một lỗ thủng bị thiêu đốt cực lớn dường như khiến thân thể nứt gãy lực lượng thiêu đốt đáng sợ kiếm khí màu tím nhạt ở trong khoảnh khắc đó đã mang đi tất cả sức sống của hắn lâm mắc thần nhìn một chút a chết rồi lần này trông có vẻ là chết rất triệt để hắn cúi đầu nhìn cao thắng hàn trong vòng tay đột nhiên thở dài một hơi trong lòng tự nhủ đại lão ngươi Tại sao không đại khai sát giới sớm hơn một chút Cứ phải chờ tới khi ta bị đánh thành cái đầu heo Cứ phải chờ tới khi bản thân người Cũng là tàn huyết tàn lam rồi Mới hậu trì hậu giác mà đại khai chứ hả Máu tươi tràn ngập hai hồ Sóng tàn huyết Toàn bản đồ sau. Cái này cũng không phải là thói quen tốt gì Nhưng không phải là bỗng chốc cuốn chết mình Lão Cao Người có yên tâm mà đi đi Lâm bác thần mang theo vẻ bi ai Đưa tay chậm rãi vuốt mắt của Cao Thắng Hàn mắt của cao thắng hàn cuối cùng cũng đóng kín nhưng khoảnh khắc sau đó lại mở mắt ra hả chết không nhắm mắt lương viễn đạo lại chết thêm một lần nữa rồi người nhắm mắt đi láo cao lâm bắc thần vội vàng nói nếu như trận chiến này ta không chết nhất định hàng năm sẽ đốt nhiều vàng mã đốt thêm cả thần binh lợi khí kim tệ huyền thạch và mỹ nữ qua cho ngươi hắn lại giơ tay lên vuốt mắt cho cao thắng hàn khục ta còn chưa có chết cao thắng hàn dãy ruộng lâm bắc thần hỏi chấm lão cao ngươi đừng như vậy nha ngươi yên lòng ra đi đi có di nguyện gì thì báo mộng nói với ta ta sẽ gánh vác tất cả lâm bắc thần lần nữa đưa tay nghỉ ngơi một chút không được sau cao thắng hàn thở hồng hộc hất tay lâm bắc thần ra cạn lời nói kinh tiên nhất kiếm ngươi nhìn thấy rồi chứ? kinh diễm và huy hoàng đến cỡ nào một thân khí huyết của ta đều đã tiêu hao hết. ngay cả thở dốc cũng cảm thấy đau ít nhất phải dưỡng thương một năm thực sự không chết sau lâm bắc thần buông thõng tay ném lão cao trên mặt đất Quay người nhìn về phía huyết trì Không có gì bất ngờ Huyết trì lại lớn hơn rồi Lần này trực tiếp mở rộng ra đường kính ngàn mét Chiến trường to lớn đều đã bị Dung nạp và nuốt chửng vào trong Ý gì vậy Lương viễn đạo phục sinh lần tiếp theo là điều không thể tránh khỏi Hơn nữa sẽ càng đáng sợ hơn Trên gương mặt của vô số người chung quanh Đều hiện lên vẻ tuyệt vọng rồi Rất nhiều người vân mộng đều từ trong các tòa kiến trúc Phường lâu bước ra Đứng ở trung tâm doanh trại chắp tay trước ngực Nhắm mắt nguyện cầu Sức mạnh tín ngưỡng điên cuồng tụ tập về phía Lâm Bắc Thần Nhưng lần này sự gia tăng của thần lực tín ngưỡng cũng không thể thay đổi cục diện Vẫn không nhìn thấy hy vọng Người đi nhanh đi Cao Thắng Hàn một chân nhảy nhót Tới hắn nhìn thấy hồ máu lại lần nữa mở rộng Trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng Hắn nhìn Lâm Bắc Thần Vì thiên nhân tung hoành làm mưa làm gió này Chậm rãi khuyên nhủ Giữ được núi xanh thì không sợ không có củi đốt Hôm nay bại cục của người bà ta đã định Triều Huy Thành hóa thành địa ngục nhân gian là chuyện đã không thể xoay chuyển. Tất cả nỗ lực người đã bỏ ra hết rồi, không cần thiết phải ở lại để diệt vong cùng với thành thị này. Người có thiền phú kinh người, bước vào cảnh giới thiên nhân là điều hiển nhiên. Đợi có một ngày thực lực của người đầy đủ rồi đến báo thủ cho oan hồn của thành trì này. Lâm Bắc Thần cười cười. Thực ra ta đã phát hiện ra một chuyện, hắn đột nhiên nói. Cao Thắng Hàn hỏi, chuyện gì? Còn chưa chờ Lâm Bắc Thần trả lời thì xoẹt một tiếng một luồng kiếm quang từ bên trong huyết trì chém qua mà không có dấu hiệu báo trước thân thể lâm bắc thần cứng đờ một đường huyết tuyến nằm ngang chậm rãi từ lồng ngực quán bắn ra máu tươi đỏ thấm thấm ra ngoài luồng ánh kiếm này tới từ dưới huyết trì dường như đem cơ thể lâm bắc thần cắt thành hai khúc lâm đại thiếu cao thắng hẳn cực kỳ hoảng sợ chết rồi chết rồi thương thế nặng như vậy thì chắc chắn phải chết ha <cười> ha tiếng bật cười vui sướng từ trong huyết trì truyền ra Lần này không chờ huyết trì sôi sục tạo thành làn khói mờ mịt, một con quái vật giống như thần mang giáp bảo vệ bên ngoài cơ thể. Từ trong vũng máu chậm rãi hiện ra, xương cốt và giáp trụ toàn thân của hắn giống như thiên nhân tạo thành, khớp vào với huyết nhục. Màu xương trắng bạch cùng với cốt đao, ở khớp sau thon dài như một cây đao uốn cong, còn sau lưng sau đầu, kiếm cốt, mọc ra tua tủa như lợi kiếm. Hắn được hóa trang giống như tử linh chiến sĩ từ trong vòng đất của vùng linh bước ra. Duy nhất chỉ có một cái đầu là có thể khôi phục đến trạng thái anh Tuấn của Lương Viên Đạo trước đó. Trên mặt hắn mang theo nụ cười điên cuồng. Quế huyết chuyển sinh lần thứ bảy, thật là khoan khoái. <cười> Lực lượng của ta lại trở nên mạnh mẽ rồi. Trò chơi sớm nên nên kết thúc, Lâm Bắc Thần cũng nên sớm chết rồi. Hắn bật cười rồi từ trong vũng máu trồi lên. Cao Thăng Hàn lúc này kinh nộ khó có thể nói hết. Hắn muốn đưa tay ôm lấy Lâm Bắc Thần nhưng lại sợ hơi đụng chạm vào sẽ khiến cho thân thể đã bị chặt đứt của Lâm Bắc Thần trực tiếp tách rời ra. Ai có thể ngờ rằng Lâm Đại Thiếu có thể kiên trì được đến thời khắc này, nhưng mà lại có thể bị chết bởi vì ám toán. Chính vào lúc này, Lão Cao, dáng vẻ của ngươi giống như rất thương tâm. Lâm Bắc Thần đã chết đột nhiên mở miệng nói chuyện. Cao Thắng Hàn ngớ ra. Lão Cao, biểu hiện nhấn thích quỷ này của ngươi cho thấy rõ ràng, vừa rồi ngươi cảm thấy ta đã chết. Được rồi, vừa rồi ta cho rằng ngươi chết. Hai người chúng ta mỗi người một lần, xem như hòa nhau. Lâm Bắc Thần đưa tay chỉ. Ở trên đầu hắn hiện ra một cái vòng nước màu xanh ra trời. Bá, lại chỉ tay mấy cái liên tiếp. Thủy hoàn màu xanh lam không ngừng chất chồng lên nhau biến thành màu lục. Ngươi, cao thắng hàn vui mừng khôn xiết. Hắn cuối cùng chắc chắn là Lâm Bắc Thần không sao. Lâm Bắc Thần lại rên rỉ một cách thoải mái. À, đã lâu không gặp, cảm giác được bú sữa. Ngươi không chết sao? Lương viên đạo trong tiếng cười điên cuồng nụ cười cũng cứng đờ lại. Một đau vừa rồi rõ ràng là đã... Tại sao? <cười> có phải là rất bất ngờ không? Lâm Bắc Thần đưa tay lau đi vết máu trên ngực mình, phía dưới hoàn toàn không có vết thương, ngay cả một chút xíu vết sẹo cũng không có. Hắn nhếch miệng nở nụ cười. Đừng cho rằng chỉ có người mới biết hồi phục. Khi ta còn tự cho mình bú sữa, thì ngươi vẫn còn chơi buồn ở Đông Bắc đó. Có ý gì vậy? Lương Viễn Đạo vừa mơ hồ vừa kinh nộ, hùng màng trong mắt bắn ra. Không chết, vậy thì giết thêm một lần thân hình quán lảo đảo tại chỗ lâm bắc thần cười một tiếng rồi trở tay túm lấy một vật hư vô ở bên phải cơ thể gợn sóng vư quang lấp lóe thân hình của lương viễn đạo từ trong hư không nguyễn hiện ra cốt đao của cánh tay vung vẩy chém về vị trí cổ trước kia của lâm bắc thần nhưng lúc này thoạt nhìn lại giống như là cố ý đưa cánh tay vào lòng bàn tay của lâm bắc thần vậy khoảnh khắc va chạm lương viễn đạo chỉ cảm thấy như đụng vào một ngọn thái cổ thần sơn không thể dung chuyển được và cũng khó có thể tiến thêm chút nào trong ánh mắt hắn lộ vẻ kinh hãi còn đối với lâm bắc thần mà nói nắm lên cánh tay của lương viễn đạo giống như nắm một cọng cam thảo nhẹ nhàng không chịu nổi một đòn cổ tay của hắn khẽ vặn răng rắc giáp cốt trắng bạch bao trùm cánh tay bằng xương kia của lương viễn đạo ngay cả thần kiếm cũng có thể chấm đứt lại trực tiếp vỡ nát ra như mảnh gỗ vụn hai mắt hắn mở to không thể tin nổi mà nhìn vào cảnh này mãi cho đến khi lâm bắc thần thực sự trực tiếp gỡ cánh tay phải quán xuống hắn mới gào thét nắm lấy quyền trái trong cơn đau đớn nắm lấy gai xương đang mặc um tủm trên quyền trái bề mặt xương cốt liền lóe lên một tầng ma văn dày đặc một quyền oanh bể phía lâm bắc thần không khí trong nháy mắt bị nổ tung đủ để khiến hư không lõm xuống một quyền còn lâm bắc thần thì cũng thong thả tay trái đánh như một quyền nắm đấm va chạm và nắm đấm khoảnh khắc sau đó răng rắc cốt quyền ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ nhất của tu la bạch cốt thân một trong chín đại huyễn thân của huyết ma trực tiếp giống như mảnh vụn của thủy tinh Vừa chạm vào thì đã vỡ Hóa thành ngàn vạn những mảnh vụn bạch cốt mà bắn ra ngoài Loại siêu hướng vỡ tan này Kéo dài thẳng đến cánh tay trái của Lương Viễn Đạo Kết quả đối quyền Chính là cánh tay trái tu la bạch cốt thần trực tiếp Xương cốt vỡ nát Vỡ một cách triệt để Vỡ thành vụn xương tung bay Chuyện này là bất khả Lương Viễn Đạo kinh hãi muốn chết Thực lực của mình đã tăng lên rồi Đã đến tầng thứ 7 Theo lý mà nói thì lần này tuyệt đối Không thể nào để cho Lâm Bắc Thần và Cao Thắng Hàn một cơ hội sống sót. Tại sao thực lực của Lâm Bắc Thần trong thời gian ngắn như vậy là có thể nâng cao nhiều đến như vậy, trực tiếp đạt tới tầng thứ 8 rồi xong. Không có cái gì là không thể, Lâm Bắc Thần nói xong liền túm lấy gai xương ở giữa cổ và trên lưng của Lương Viễn Đạo rút ra từng cây một rồi tiện tay bẻ gãy giống như đang bẻ một đoạn gỗ mục. Cao Thắng Hàn ở bên cạnh rụi đến đỏ hoe con mắt, răng rắc, răng rắc. Tốc độ tay của Lâm Bắc Thần cực nhanh, Trong nháy mắt đã trực tiếp gỡ bỏ cái đầu tu la bạch cốt thân còn lại của Lương Viễn Đạo, giống như là tầng bóng, hắn tầng tới tầng lui trên, mu bản chân, kỹ thuật không kém Ronaldinho. Không thể nào, không thể nào, không thể nào. Lương Viễn Đạo giống như thần chí bị thất thường, rút cạn cả đáy lòng mà điên cuồng hét lên. Lý Ninh, khả năng vô hạn. Lâm Bắc Thần một cước tung lên hung hãn suốt ra, bùm một tiếng. Cái đầu của Lương Viễn Đạo trực tiếp vỡ nát hóa thành xương máu, lại chết một lần nữa. Lâm Bắc Thần phủi tay. Thì ra đây chính là cảm giác của cảnh giới thiên nhân sao? Ha <cười> ha. Hắn ngửa mặt lên trời cười lớn. Hắn nói vậy, Cao Thắng Hàn vừa nghe trong lòng khẽ động. Người đã bước vào cảnh giới thiên nhân rồi sao? Lâm Bắc Thần cười khúc khích gật đầu. Đúng vậy, nhưng mà không cần phải quá sùng bái ta. Suy cho cùng thì ta chính là ta. Màu sắc khói lửa khác biệt, người khác không thể bắt trước được. Cái này làm sao có thể chứ? Cao Thắng Hàn như thể nghe được một câu chuyện ma. Lâm trận đột phá thì không phải là không thể, nhưng mà lâm trận đột phá đến thiên nhân là điều tuyệt không thể nào. Trong lịch sử chưa từng có chuyện như vậy xảy ra. Lão Cao à, kiến thức của người có hơi thiển cận rồi đó. Lâm Bắc Thần làm mấy động tác như là vận động mở rộng ngực, vận động mở rộng để thích ứng với sức mạnh trong cơ thể, không kìm được dương dương đắc ý nói. Đối với một người treo, à một thiếu niên đẹp trai, dùng kỳ tích viết nên sinh mạng của mình, trên thế giới này không có chuyện gì là không thể. Nếu như có, vậy thì thực sự là bật hách. Lâm Bắc Thần lặng lẽ bổ sung trong lòng không có chuyện gì mà trao hách lại không giải quyết được nếu có, vậy thì mua hách phải trả phí liên quan đến chuyện đột phá thăng cấp này thực ra cũng không phải đột ngột phải biết rằng trước khi cao tàn huyết liều chết phóng ra đại chiêu Lâm Bắc Thần chính là bị trạng thái thứ 6 điểu nhân, thiên cẩu thân của Lương viễn Đạo trực tiếp nghiền ép trong khoảng thời gian gần một nén nhang loại bạo kích ở trình độ đó đổi thành bất cứ người nào sớm đã bị đánh đo phân thân toái cốt nhưng lâm bắc thần lại có thể sống tiếp được không những sống tiếp mà còn nhân họa được phúc bởi vì tác dụng đánh đập mạnh mẽ của ngoại lực làm cho huyền khí trong ngũ tạng tâm can tỷ phế thận chấn động cuối cùng dung hợp lại ở trong đan điền hình thành một vòng xoáy nhỏ thứ nhất có thể đem năm loại huyền khí kim mộc thủy hỏa thổ ngưng luyện thành huyền khí tiên thiên lâm bắc thần suy nghĩ kỹ càng một chút bị một tồn tại siêu nghiền ép đại khái chính là cái gọi là thời cơ thăng cấp thiên nhân ở trong nhiệm vụ gia tốc ngẫu nhiên của phần mềm kíp dù sao thì sau khi bị đánh thành cái đầu heo lâm bắc thần cuối cùng đã chạm tới sức mạnh cảnh giới thiên nhân cuối cùng thực hiện được cách thức là vượt qua cảnh giới võ đạo để mà nâng cao không đúng cho dù có thăng cấp đến thiên nhân cũng không thể nào trong nháy mắt nghiền nếp lương viễn đạo đã phục sinh lần thứ bảy cao thắng hàn dùng ánh mắt như quái vật dò xét lâm bắc thần mà hỏi người đã mở ra mấy thông đạo huyền khí tiên thiên rồi lâm bắc thần suy nghĩ một chút trên mặt lộ ra biểu hiện thẹn thùng mà lại xấu hổ hắn xoa đôi bàn tay mà nói cái này có chút mất mặt, ta mới chỉ xông ra có năm đường thông đạo huyền khí mà thôi. Sau đó lâm Bắc thần còn nói thêm cái gì đó nhưng mà cao thắng hàn một chữ cũng không nghe thấy, trong đầu hắn chỉ ong ong suy nghĩ luyện loạn xạ, chỉ có hai từ năm đường này cứ đi đi về về va chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ như tiếng sấm, chấn động đến mức khiến cho vị thiên nhân kỳ cựu này hoàn toàn là mất đi năng lực suy nghĩ. năm đường, năm đường, cơ đấy, vừa mới thăng cấp cảnh giới thiên nhân đã trực tiếp mở ra năm thông đạo huyền khí tiên thiên. Đây cũng không phải là bán thần, mà là chân thần rồi phải không? Trên thế giới này tại sao lại có sự tồn tại quái vật này chứ? Cao Thắng Hàn có đầy đủ lý do sâu sắc hoài nghi, loại cầm thú não tản như Lâm Bắc Thần chính là minh chứng cho tất cả cái gọi là thiên tài lỗi lạc đều chẳng qua chỉ là một đám rác rưởi chưa từng thấy núi cao thực sự mà thôi. Bao gồm cả bản thân hắn. Nhìn thấy biểu hiện thiện cận, chưa từng nhìn thấy thế giới của Cao Thắng Hàn, Lâm Bắc Thần liền lập tức ý thức được, Năm đạo thông đạo huyền khí tiên thiên mở ra trong cơ thể mình hình như là một chuyện rất không tầm thường. Ô hô, tốt rồi sau Lâm ước thần liếc nhìn Cao Thắng Hàn trong lòng khẽ động, không khỏi hỏi. Lão Cao, có ý kiến gì về phương diện này không? Ngươi đã mở ra mấy thông đạo huyền khí tiên thiên. Cao Thắng Hàn gà mờ đứng đó một mình suy nghĩ một hồi rồi nói. Kỳ thực, dù sao thì tu luyện ra mấy thông đạo tiên thiên cũng không quan trọng chút nào. Thông đạo huyền khí tiên thiên không quan trọng ư? Lâm ước thần nửa tin nửa ngờ cao Thắng Hàn tiếp tục nói Điều quan trọng là phải suy nghĩ thật kỹ xem Lát nữa sau khi Lương viên đạo phục sinh lần nữa phải đánh thế nào Nói trước thì ta đã là bán phế thải rồi Chiến lực không được một phần mười Không đáng tin cậy nữa Lâm Ấc Thần liền nghĩ Cũng phải thôi Lão Cao không hổ là một thiên nhân có thể thâu tóm được mâu thuẫn chủ yếu Sau khi thăng cấp cảnh giới thiên nhân Thuộc tính nguyên khí Có phải đã không còn quan trọng nữa hay không Lâm Ấc Thần với trình độ văn hóa thấp Chỉ đành mặt dày mày dạn mà thỉnh giáo huyền khí tiên thiên phải thăng phải chăng có thể tự nhiên chuyển hóa thành bất kỳ một loại huyền khí nào khác bây giờ trong cơ thể hắn đồng thời có huyền khí kim tệ, mộc khí thúc chín cường sữa, thủy khí tinh thần tiểu hỏa và thổ khí độn thổ trong cuộc thực chiến vừa rồi đã có cảm ngộ rõ ràng giống như bất luận một loại huyền khí nào cũng có thể khống chế tự nhiên chẳng lẽ đây chính là phúc lợi khi tiến vào cảnh giới tiên thiên sau Cao Thăng Hàn với vẻ mặt không nói nên lời nhìn lâm bắc thần Học kém như vậy, rốt cuộc làm thế nào mà tiến vào cảnh giới Thiên Nhân chứ? Một chút lý luận võ đạo liên quan tới cảnh giới Thiên Nhân cũng không thèm nghiên cứu, chẳng lẽ tên tiểu Bạch Kiếm não tàn này lại là con riêng của nữ thần sao? Tiến vào cảnh giới Thiên Nhân, thuộc tính Huyền Khí vẫn quan trọng hơn nữa không phát sinh thay đổi, điều thay đổi duy nhất là thuộc tính Huyền Khí Tiên Thiên, nó có ưu thế áp đảo so với thuộc tính Huyền Khí Hậu Thiên bình thường. Huyền khí Tiên Thiên có thể thôi động chiến kỹ võ đạo càng cao cấp hơn, chiến kỹ Thất Tình Bát tình, kiểu Tinh Cửu Tinh Ở trong tay cường giả cảnh giới thiên nhân mới có thể phát huy ra uy lực và hàm ý thực sự. Hơn nữa huyền khí tiên thiên càng kéo dài thì sức tàn phá càng mạnh, tốc độ khôi phục, hành khí càng nhanh. Cái này cũng là một trong nguyên nhân mà cường giả cảnh giới thiên thiên có thể trở thành tài nguyên, uy hiếp ở cấp chiến lược. Dưới thiên thiên tu luyện huyền khí thuộc tính gì, tiến vào cảnh giới thiên nhân vẫn là thuộc tính đó. Hầu như tất cả thiên nhân vì theo đuổi sức mạnh cực hạn đều tiếp cận một loại năng lượng có thuộc tính nào đó không thể nào có người đồng thời nắm giữ nhiều loại thuộc tính huyền khí. đương nhiên ngoài trừ những yêu nghiệt nghịch thiên ở dưới tiên thiên đã có hai loại thuộc tính huyền khí. nhưng sự thật chứng minh yêu nghiệt nắm giữ hai loại thuộc tính huyền khí vô địch trong cuộc chiến đồng dài nhưng mà để thăng cấp tiên thiên thì độ khó lớn hơn gấp mấy lần so với võ giả đơn độc một loại thuộc tính. có rất nhiều thiên kiêu song thuộc tính dưới tiên thiên là vô địch cùng cảnh giới nhưng cuối cùng cả đời mắc kẹt ở dưới tiên thiên thì đối với đại võ sư đỉnh phong đã là điểm kết thúc của bọn họ. Cao Thắng Hàn cố gắng phổ cập khoa học Cho cái tên học trà trước mắt này Về sự huyền bí của cảnh giới thiên nhân Lâm Bắc Thần nghe xong trên mặt lộ Do nụ cười thiền bí Quả nhiên mình là một người đặc biệt bố của Mourinho Dù sao trước mắt thì mặc kệ là Lúc tốt lúc xấu đối với Mỹ thiếu niên trung nhị thiêu đốt hồn phách như mình mà nói Cứ không giống bình thường là đúng rồi Có thiên nhân nào có chiến lực học cấp tốc không Lâm Bắc Thần không, hỏi, không ngại học hỏi kẻ dưới Nắm bắt cơ hội vội vàng hỏi một chút liên quan đến kỹ xảo học cấp tốc làm thế nào để phát huy ra uy lực của thiền huyền khí tiên thiên đồng thời các phương quần chúng xem chiến cũng rơi vào trạng thái cuồng hoan cho dù là các đại quý tộc cự phú và các đại lão bang phái lúc bắt đầu đi theo vương biến đạo tới để hò hét chợ uy chuẩn bị đập nát cái đầu chó của lâm bắc thần chia cắt vân mộng trại thì lúc này cũng đều nở nụ cười như chút được gánh nặng một số người không đủ khôn ngoan còn trực tiếp nhảy cẫng lên hoan hô còn về phần vông mộng trại ư Tiếng hoan hô thì đã vang lên như tiếng sấm mùa xuân rồi, cuộc chiến trước đó khiến mỗi người Vân Mộng trại đều tuyệt vọng, một khi Lâm Bắc Thần và Cao Thắng Hàn chiến bại, ý vị như thế nào bọn họ biết rõ hơn ai hết. Kết quả, Lâm Đại thiếu không hổ là con ruột của người Vân Mộng, sau khi có được sự chúc phúc và cầu nguyện của mọi người, là một lần nữa nghịch thiên trở mình, nhà Cống Hương thở dài một hơi như chút được gánh nặng, đám tiểu đồng bọn thiếu niên của trúc viện phái, tả khâu vô song Vương Hình Dư cũng đều lộ ra vẻ vui mừng đồng thời trong lòng không ngừng ngưỡng mộ. Trước đây là cùng nhau tham gia thiên kiêu tranh bá chiến, bây giờ người ta đã một bước lên trời, mà bọn họ thì chỉ có thể dưới đất mà ngưỡng vọng. Có ghen tị cũng ghen tị không tới. Trong khi tất cả mọi người vui mừng khiên khôn xiết, huyết trì to lớn quả nhiên một lần nữa phát sinh dị biến, ủng ục, ủng ục, vũng máu lại sôi lên, huyết sắc mờ mịt lại bắt đầu tràn ngập ra. Sắp tới rồi, sắc mặt của Cao Thắng Hàn không tự chủ được mà trở nên ngưng trọng ấy anh em thấy tôi nói đúng không mẹ nó còn đánh nhau còn cướt còn khượt ngay cả đến chương này cũng còn rất sai nữa à rất dài nữa cho nên là anh, anh em đừng có gấp từ từ để mọi chuyện nó sẽ được giải quyết như thế câu chuyện nó mới kéo dài một tí chứ cứ qua những đoạn đánh nhau hay nhanh quá thì chuyện nó kết thúc thì mình lại tiếc là không tìm được bộ chuyện na ná, ná hoặc là tương tự thôi thì tạm biệt mọi người nhá chúc mọi người vui vẻ